tỉnh lặng Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn làm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cảm ơn món quà của cuộc sống Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại một cánh cửa khác mở ra Nhưng thường thì người ta nhìn rất lâu vào cánh cửa đã đóng mà không để ý cánh cửa kia đã mở ra rồi Đôi khi một cái gì đó vụt khỏi tầm tay chúng ta rồi ta mới biết rằng mình đã từng có nó và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình. Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trong mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ. Nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người và một ngày để yêu một người Nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người Đừng vì dáng vẻ bên ngoài vì đó là lừa dối Đừng vì của cái vật chất vì có thể mất đi Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười Bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy mơ những gì bạn ước mơ, đi nơi nào bạn muốn đi. Làm những gì bạn khắc khao, trở thành những ai mà bạn mong muốn. Bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước. Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy, bạn cảm thấy bị tổn thương thì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy. Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại. Bởi vì chỉ có như vậy,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 Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời Cho đến khi bạn biết cho qua đi Và học hỏi những thất bại Và những sai lầm đau buồn trong quá khứ Bài viết của Nguyễn Mạnh Thảo